các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những khi chồng trầm lặng như thế là những lúc trong lòng ông buồn lắm. Bà chép miệng than. Ôi giời, ông nhớ không, bằng tuổi cái hậu bây giờ tôi đã đẻ thằng Tân rồi đấy. Chợt nhìn thấy hai con ôm quần áo ra giàn nước, ông vội bảo vợ theo thói quen của một thầy lang. Bà ra bảo chúng nó tắm nhanh nhanh lên rồi vào, ngồi ngoài ấy mà dầm nước, đêm hôm gió máy Bà Lương đứng dậy, ông Lương nói vối theo một câu để an ủi vợ. Tôi dục là dục thế thôi, cha mẹ nào mà chả mong cho con nó sớm yên bề gia thất. Nhưng mà duyên số chúng nó chưa đến thì biết làm sao. Nói cho cùng thì có hai đứa chúng nó ở nhà, bà với tôi cũng đỡ vất vả. Bà Lương không nói gì, giảo bước nhanh xuống thềm băng ngang mảnh sân rộng ra hướng giàn nước. Dù chồng đã nói như thế, nhưng bà vẫn cảm thấy ấm ức và muốn trời bà cần một trận cho hả dạ. Làng này gia đình bà tuy không giàu, nhưng vốn được trọng vọng vì thuộc loại có chữ nghĩa. Con gái bà tuy chẳng phải lá ngọc cành vàng, nhưng ít ra cũng là con một ông giáo. Ai đã lỡ hỏi thăm con gái bà thì không được quyền đổi ý, vì làm như vậy nhà bà sẽ bị mang tiếng với dân làng. Mẹ con bà Cần là cái thứ gì mà dám chê con gái bà? Bà bực bội vừa đi vừa trời thầm và bà biết chắc đêm nay sẽ mất ngủ vì mối hận ngút trời ấy. Đến gần giàn nước còn cách khoảng 2 thước, bà Lương dừng lại. Hậu và Duyên đã cởi hết yếm, chỉ còn mặc váy ngồi xổm bên cái lu sành trên mảnh sân vuông lát gạch đỏ, đưa lưng lại phía bà, hai chị em búi tóc cho gọn lên. Rồi thay nhau lấy gáo múc nước xối trên vai. Gió sào sạc thổi nhẹ qua các tán cây giấy ánh trăng vàng vạc. Bà Lương dục: "Này, tắm qua loa thôi, khuya quá rồi, không khéo bị cảm thì khổ đấy." Duyên quay đầu lại đáp: "Vâng, chúng con vào ngay, mẹ đi ngủ trước đi." Chờ bà Lương quay lên thèm rồi, Duyên mới cười khúc khích bảo họ: <cười> "Đã tắm thì phải tắm cho sạch, chứ tắm qua loa là thế nào?" Hầu cũng cười theo em. <cười> Tại bố là thầy thuốc, thành ra hơi tí là sợ ốm. Ngoài đường có tiếng chó sủa xa vọng lại, Hầu đứng dậy, tụt cái váy ướt xuống chân rồi lấy khăn khô lau khắp người. Cô bảo Duyên, "Mình cũng vào đi thôi Duyên à. Ta bắt đầu thấy hơi lạnh lạnh rồi đấy. Lúc nãy say lúa nóng như thiêu như đốt thì chẳng có tí gió nào." Trên hè, bà Lương lên tiếng dục một lần nữa, hai cô mới thay quần áo và vào buồng ngủ. Đại khái thì một ngày trong đời của Hậu và Diên cũng như bao nhiêu cô gái khác ở làng Hải Ninh, hoặc nói rộng ra là toàn cõi nông thôn trên đất Bắc, cứ diễn ra một cách đều đặn và tẻ nhạt như vậy. Nó là cái truyền thống ngàn đời không thay đổi. Chưa đầy 10 tuổi đã bắt tay quán xuyến việc gia đình, lớn thêm chút nữa thì vác cuốc ra đồng, làm quen với ruộng lúa nương khoai, cái nghề cổ điển lam lũ quanh năm. Nhá nhèm tối mới trở về cho gà lên chuồng hoặc thái cắm nuôi lợn. Vất vả nhưng vẫn vui vì cái hồn nhiên của thời con gái làm họ quên cả mệt nhọc. 15, 16 là đã chuẩn bị về nhà chồng, bước sang một khúc quanh phần nhiều là đắng cay. Cho nên xét cho cùng thì làm thân con gái ở nhà quê chỉ được hưởng một khoảng thời gian rất ngắn, tâm hồn thong dong vì gần gũi cha mẹ và gắn bó với bạn bè đời hậu và duyên cũng sẽ lăn theo vết cũ mòn ấy. Nếu không có một động lực bất ngờ làm hai cô chuyển hướng, cái động lực ấy chính là những suy nghĩ mới mẻ của Tân truyền đạt sang cho hai em trong những ngày sắp tới. Một hôm Tân từ Hà Nội trở về, khác với những lần nghỉ hè hay lễ Tết trước đây. Hôm nay Tân về nhà với một khuôn mặt hết sức năm chiều, như đang lo nghĩ một chuyện gì khó giải quyết trước mặt ông bà lương, Tân vẫn cố tươi cười để bố mẹ khỏi bận tâm. Nhưng hết lúc ngồi một mình, nét buồn lại hiện rõ trong ánh mắt. Thế hệ của anh, tuổi mới 20 mà đã chăng chở ưu thời mẫn thế. Thế giới hôm nay đang tiến rất nhanh, thời kỳ mạnh hiếp yếu, thực dân đánh chiếm thuộc địa, bắt buộc phải cáo chung. Trong cái bối cảnh vùng dậy ấy, lẽ nào dân Việt cứ chịu đựng mãi cái nhục mắt nước? Đó là mối ưu tư chung của lớp thanh niên Tân Học như Tân. Thấy anh có vẻ buồn, hai cô em lựa lúc không có bố mẹ bên cạnh, sớm lại hỏi chuyện Tân. Vì ông bố nghiêm khắc lúc nào cũng giữ một khoảng cách đối với các. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net